hai Không tay, không chân, không giới hạn Nhiều lần trong cuộc đời và trong những chuyến đi của mình Tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của tinh thần con người Tôi biết chắc chắn điều kỳ diệu có xảy ra trong cuộc đời này Nhưng chỉ xảy ra với những ai biết nắm giữ và nuôi dưỡng hy vọng. Hy vọng là gì? Hy vọng là nơi khởi đầu của ước mơ. Hy vọng là tiếng nói của mục đích sống. Hy vọng nói với bạn và khẳng định với bạn rằng cho dù điều gì xảy ra chăng nữa, bạn cũng không thể sống mà không có hy vọng. Bạn không thể kiểm soát được tất cả mọi điều xảy đến với mình nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn phản ứng trong mọi hoàn cảnh. Sinh thời, mục sư Martin Luther King từng nói, mọi việc trên thế giới này đi đến được thành công là nhờ hy vọng. Tôi biết chắc chắn rằng, chừng nào bạn còn thở, thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng. Bạn và tôi chỉ là người trần mắt thịt, Chúng ta không thể nhìn thấu tương lai, nhưng chúng ta có thể hình dung ra khả năng ở những ngày phía trước. Hy vọng là món quà của Thượng Đế dành cho chúng ta, là ô cửa sổ để chúng ta nhìn tới tương lai. Chúng ta không thể biết được tương lai mà người đã sắp đặt cho chúng ta. Hãy tin tưởng ở người, hãy luôn giữ hy vọng trong tim. Ngay cả khi bạn phải đối mặt với điều tồi tệ nhất, hãy làm hết khả năng để sẵn sàng đón đợi điều tốt đẹp nhất. Tất nhiên, đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lại. Những bi kịch, thảm họa vẫn cứ xảy ra, cho dù chúng ta không ngừng cầu nguyện và kiên tâm giữ niềm tin. Ngay cả những người có trái tim trong sáng, thánh thiện nhất, đôi khi cũng phải chịu đựng mất mát khủng khiếp. Những trận động đất kinh hoàng xảy ra cách đây không lâu ở Haiti, Chile, Mexico và Trung Quốc chỉ là những ví dụ gần đây nhất cho thấy bi kịch và đau thương ghê gớm có thể xảy ra hàng ngày, vào bất cứ lúc nào. Hàng nghìn người thiệt mạng trong những thảm họa thiên nhiên đó, những con người ấy đã ra đi Cùng với hy vọng và ước mơ của mình, nhiều bà mẹ bị mất con, nhiều đứa con bị mất mẹ. Làm thế nào bạn có thể giữ được niềm hy vọng giữa những tai ương và khổ đau? Một điều đã giúp tôi không sụp đổ khi nghe về những thảm họa đau thương ghê gớm đó chính là những đau thương mất mát luôn cho chúng ta thấy sự quan tâm vượt ngoài sức tưởng tượng giữa con người với con người giữa những đau thương mất mát tưởng như khôn cùng ấy bạn tự hỏi tại sao có người ta vẫn có được niềm hy vọng tại sao hàng trăm người tình nguyện đã đổ đến nơi vừa chịu thảm họa các sinh viên, bác sĩ, kỹ sư và nhân viên cứu hộ những người làm công việc tái thiết đã không tiếc công sức và tài năng thậm chí hy sinh cả mạng sống để giúp đỡ những người còn sống sót. Hy vọng thậm chí xuất hiện trong những thời điểm tồi tệ nhất để chứng minh cho chúng ta thấy bằng chứng về sự hiện diện của Chúa. Thiệt thòi của riêng tôi dường như chẳng thấm vào đâu so với những khổ đau của nhiều người mà tôi đã gặp nhưng tôi cũng từng trải qua nỗi đau mất người thân. Rồi, người anh họ của tôi qua đời ở tuổi 27 vì ung thư, mặc dù gia đình, cả giáo đoàn và cộng đồng đã cầu nguyện không biết mệt mỏi cho anh ấy. Mất một người thân là điều vô cùng đau đớn và khó có thể chấp nhận được, và đó là lý do tại sao duy trì niềm hy vọng lại quan trọng với tôi đến thế. Bạn biết không, niềm hy vọng của tôi Nằm ngoài sự tồn tại của chúng ta nơi trần thế Niềm hy vọng tột bậc của tôi Được gửi gắm nơi thiên đường Gia đình tôi được an ủi phần nào Khi hy vọng rằng anh họ của tôi Người tên ở chúa Jesus Giờ đây đang ở trên thiên đường cùng với người Và không còn phải chịu những đau đớn Và buồn sầu nữa Ngay cả trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất khi tình thế dường như vượt ngoài mọi khả năng của chúng ta Chúa cũng biết trái tim chúng ta có thể chịu đựng được đến mức nào Tôi tin tưởng sâu sắc rằng cuộc sống trên cõi đời này chỉ là tạm bợ, bởi vì chúng ta đang được chuẩn bị cho sự vĩnh hằng. Cho dù cuộc sống của chúng ta ở trên đời này tốt đẹp hay tồi tệ sự hứa hẹn của thiên đường vẫn đang đợi chúng ta trong lúc khó khăn nhất tôi luôn hy vọng rằng Chúa sẽ cho tôi sức mạnh đủ để chịu đựng và vượt qua những thách thức khổ đau và rằng những ngày tốt đẹp hơn đang chờ đợi tôi ở phía trước nếu không phải là ở trên trái đất này thì sẽ là ở trên thiên đường một trong những cách tốt nhất mà tôi khám phá ra để giữ hy vọng ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lại là hãy tìm đến với những người khác để an ủi và sẻ chia. Nếu nỗi đau đớn khổ sở của bạn là một gánh nặng thì bạn hãy tìm đến để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau tương tự ở người khác và mang đến cho họ niềm hy vọng. Hãy làm cho họ nhẹ lòng để họ có thể cảm thấy mình được an ủi khi biết rằng Họ không đơn độc trong sự chịu đựng của riêng họ. Hãy đến với họ bằng sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Khi mà hơn ai hết, bạn biết rõ bản thân mình cần sự cảm thông và lòng trắc ẩn đến nhường nào. Hãy trở thành một người bạn khi mà bạn biết rõ tình bạn quý giá và có thể an ủi bạn ra sao. Hãy mang đến hy vọng cho người khác khi mà bạn cần hy vọng hơn bao giờ hết Tôi còn trẻ và tôi không làm ra vẻ mình có tất cả các câu trả lời Nhưng càng ngày tôi càng hiểu rằng trong những lúc hy vọng dường như mong manh nhất Khi lời cầu nguyện của chúng ta không được đáp lại Khi nỗi sợ ghê gớm nhất bủa vây chúng ta Sự cứu rỗi mà chúng ta có được Nằm ở các mối quan hệ giữa chúng ta Và những người xung quanh Và nhất là đối với tôi Và những người theo đạo cơ đốc Nằm ở mối quan hệ của chúng ta với Chúa Cũng như sự tin tưởng của chúng ta Vào tình yêu Và sự sáng suốt của người I'm dreaming of a Christmas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 Trong chuyến thăm ấy tôi đã tận mắt nhìn thấy dạng Lý Trường Thành và không khỏi kinh ngạc trước sự hùng vĩ của một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng giây phút ấn tượng nhất trong chuyến đi không phải là khoảnh khắc tôi đứng trước công trình vĩ đại đó mà là lúc tôi được thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt một em bé Trung Quốc. Em bé đó biểu diễn cùng những trẻ em khác trong tiết mục nghệ thuật thuộc chương trình của Olympic. vẻ mặt hân hoang rạng ngời của em đã thu hút sự chú ý của tôi và tôi không thể rời mắt khỏi em được. Em giữ cân bằng một chiếc đĩa xoay trên đầu trong khi thực hiện các động tác múa nhiệt nhàng cùng với các vũ công khác. Em hết sức tập trung vào các động tác Mặc dù có biết bao điều khiến em buồn lòng nhưng đứng trên sân khấu em vẫn toát lên niềm hạnh phúc mãnh liệt khiến tôi xúc động đến rớm lệ. Bạn biết không, em bé đó và tất cả những em bé biểu diễn tiết mục văn nghệ ấy nằm trong số hơn 4.000 trẻ em bị mồ côi trong trận động đất ở Tứ Xuyên cách đó chỉ vài tháng. Người trợ giúp Người điều phối của tôi và tôi đến trại trẻ mồ côi đó, trợ cấp chút nhu yếu phẩm cho các em và tôi đã được mời nói chuyện để khích lệ tinh thần cho các em. Khi tới trại trẻ mồ côi, tôi sững sờ trước những thiệt hại và mất mát mà trận động đất đã gây ra cho người dân địa phương. Chứng kiến cảnh đau thương đó, tôi lo lắng không biết mình sẽ nói gì. Với các em nhỏ mồ côi đây Mặt đất há hoát ra Nuốt chửng tất cả những gì thân thương và quen thuộc của các em Tôi chưa bao giờ phải chịu đựng cảnh tượng nào khủng khiếp đến mức ấy Tôi có thể nói gì với các em đây Chúng tôi mang đến những chiếc áo ấm cho các em Nhưng làm thế nào tôi có thể mang đến cho các em Niềm hy vọng giữa những mất mát đau thương tột cùng này. Khi tôi đến trại trẻ mồ côi đó, các em nhỏ ùa ra đón, hết em này đến em khác chạy đến ôm hôn tôi. Tôi không biết nói ngôn ngữ của các em, nhưng điều đó không quan trọng. Khuôn mặt của các em đã nói lên mọi điều các em muốn nói. Mặc dù ở trong hoàn cảnh đau thương, các em vẫn rạng ngời niềm vui. Tôi đáng lẽ không nên lo lắng về việc mình sẽ phải nói gì để động viên các em. Tôi không cần phải khích lệ những em nhỏ mồ côi ấy. Ngược lại, các em đã khích lệ tôi bằng tinh thần bay bổng của chương trình ca múa. Các em bị mất cha mẹ, mất nhà cửa và mất tất cả những gì thân thuộc, nhưng vẫn thể hiện niềm vui sống, vượt lên mọi đau thương mất mát. Tôi nói với các em rằng tôi không phục tinh thần dũng cảm của các em và thôi thúc các em tiếp tục nhìn về tương lai dám ước ao một cuộc sống tốt đẹp hơn và theo đuổi những mơ ước bằng tất cả khả năng của mình. Dám ước mơ Hãy can đảm theo đuổi những ước mơ của bạn và đừng bao giờ nghi ngờ khả năng đương đầu với khó khăn thử thách trên đường đời. Tôi đã từng thấy khả năng vượt lên nghịch cảnh đáng kinh ngạc của con người, không chỉ trong những trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc, mà cả giữa những khu ổ chuột của Mumbai, trong những nhà tù ở Romania. Cách đây không lâu, tôi đã có buổi nói chuyện tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Hàn Quốc, nơi có những người khuyết tật và những bà mẹ đơn thân. Sức mạnh tinh thần của những con người kém may mắn đó khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Tôi đã từng đến thăm một nhà tù ở Nam Phi với những bức tường xi măng và song sắt rỉ sét Những tù nhân phạm tội nghiêm trọng nhất không được phép dự buổi cầu nguyện của chúng tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy những người khác ở bên ngoài ở khắp các ngóc ngách của nhà tù đó hát thánh ca hòa cùng chúng tôi đó là giây phút xúc động khôn tả cứ như thể chúa thánh linh đã làm cho niềm vui của người tràn ngập mọi trái tim trong nhà tù này những người tù ấy họ bị giam cầm về thể xác nhưng vẫn tự do về tinh thần bởi vì họ có đức tin và niềm hy vọng Ngày hôm đó, khi tôi bước ra khỏi cổng nhà tù, tôi cảm thấy rằng những đồng loại đang ở tù của tôi dường như tự do hơn bất cứ ai ở ngoài cánh cổng nhà tù. Bạn à, chính bạn cũng có thể cho phép hy vọng sống trong trái tim mình. Hãy nhớ rằng nỗi buồn cũng có mục đích của nó. Trải nghiệm cảm xúc buồn Cũng là lẽ tự nhiên thôi, nhưng bạn đừng bao giờ để nó thường xuyên thống trị ý nghĩ của bạn. Bạn có thể kiểm soát phản ứng của mình trước nỗi buồn bằng cách hướng tâm trí tới những ý nghĩ tích cực, tươi sáng và những hành động có thể giúp cho tinh thần bạn phấn chấn. Bởi tôi là một người sống đời sống tinh thần, tôi trông cậy vào niềm tin của mình trong những thời khắc đau khổ. nhưng Có lẽ khá ngạc nhiên, chính thời gian được huấn luyện về nghiệp vụ kế toán đã cho tôi có được một cách tiếp cận thực tế hơn. Nếu bạn nói rằng bạn không còn hy vọng, thì có nghĩa là bạn nghĩ không còn bất cứ một cơ hội nào cho bất cứ điều gì tốt đẹp xảy ra trong cuộc sống của bạn nữa. Một con số không tròn trỉnh, bạn không nghĩ như thế là cực đoan sao? Đối với tôi, sức mạnh của niềm tin vào những ngày tốt đẹp hơn là điều không có gì phải bàn cãi. Nó chắc chắn đến mức dường như rất có thể ngày mai của bạn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Cùng với niềm tin và tình yêu, hy vọng là một trong những trụ cột của tinh thần giúp tinh thần đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Cho dù niềm tin của bạn là gì đi nữa, Bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, bởi vì bất cứ điều gì và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này đều bắt đầu bằng hy vọng. Nếu không có hy vọng, thì liệu bạn có kế hoạch lập gia đình hay không? Không có hy vọng, liệu bạn có bao giờ dám học một điều gì mới mẻ hay không? Hy vọng, là sức bật cho gần như mọi bước tiến mà chúng ta thực hiện. Bản thân tôi khi viết cuốn sách này, luôn hy vọng bạn sẽ tìm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống không có bất kỳ giới hạn hoặc rào cản nào hết. Kinh Thánh có đoạn Ai trong đợi nơi Chúa sẽ được tái tạo sức mạnh, có cánh bay cao như chim ưng, Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Lần đầu tiên đọc câu kinh này, tôi đã hiểu ra rằng tôi không nhất thiết phải có tay có chân mới có thể sống hạnh phúc. Chớ quên rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước, bởi vì hành động sẽ tạo ra động lực và tiếp đó sẽ tạo ra những cơ hội bất ngờ. Gợn sống tạo nên thủy triều Tất cả mọi người trên khắp hành tinh này đều đau buồn sâu sắc sau trận động đất ở Haiti vào năm 2009. Tuy nhiên trong tận cùng thảm họa ta vẫn thấy ngời lên những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Khi những người sống sót kiên quyết không đầu hàng cho dù khó khăn đau thương cứ chồng chất lên cuộc sống của họ. Tôi đã đọc được câu chuyện về bà Mary, người có cậu con trai Emmanuel bị vùi lấp trong đống đổ nát. Khi trận động đất xảy ra, chàng thợ may 21 tuổi ấy đang ở cùng với mẹ cậu trong căn hộ. Bà thoát được, nhưng sau đó không tìm thấy con trai, mà tòa nhà nơi họ sống thì chỉ còn là một đống gạch vụn. Mare đi tìm con trai tại một trạm cứu hộ được dựng lên để cứu giúp những người mất nhà, cửa. Nhưng bà không tìm thấy cậu giữa những người sống sót. Bà chờ đợi, hy vọng rằng con trai vẫn còn sống. Dài ngày sau, bà đi qua đống đổ nát ấy để tìm con trai. Máy móc xung quanh gây khá nhiều tiếng ồn khiến bà không nghe rõ lắm. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Mary nghĩ rằng bà đã nghe thấy tiếng Emmanuel gọi. Lúc đó, bà nói với phóng viên, tôi biết rằng con tôi có thể được cứu sống. Mary lập tức nói cho những người đang có mặt ở đó biết rằng con trai bà đã gọi bà từ trong đống đổ nát, nhưng không một ai có thể giúp bà. Thế rồi, một nhóm nhân viên cứu hộ quốc tế đến và bà đã có thể tìm được một đội kỹ sư giàu kinh nghiệm. Bà thuyết phục họ rằng con trai bà vẫn còn sống. Sử dụng những thiết bị và kiến thức cần thiết, họ cắt sắt thép, xi măng và vôi gạch ở đúng cái chỗ mà Mare đã nghe thấy tiếng con trai gọi. Họ tiếp tục đào bới và tìm kiếm cho đến khi phát hiện ra một bàn tay của Emmanuel. Cậu đang đưa tay ra. Họ tiếp tục đào bới, cho đến khi một bên vai của Emmanuel lộ hẳn ra và họ kéo cậu ra khỏi đống đổ nát. Cậu thanh niên ấy bị vùi đã 10 ngày, cậu bị mất nước trầm trọng, khắp người phủ đầy bụi đất và bị đói lã, nhưng cậu vẫn sống. Đôi khi tất cả những gì bạn có được là niềm tin sâu sắc rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra rằng những điều kỳ diệu rồi sẽ đến. Cũng giống như bà mẹ của Emmanuel, thế giới xung quanh bạn có thể hỗn loạn, nhưng bạn không nên rơi vào tuyệt vọng. Thay vì thế, bạn hãy tin rằng bất cứ điều gì bạn thiếu, Chúa sẽ mang đến cho bạn. Niềm tin đó đã thôi thúc Maria hành động. Hành động tìm kiếm được thúc đẩy bởi niềm tin mạnh mẽ đã đưa bà tới nơi bà có thể nghe được tiếng kêu cứu của con trai mình. Cũng chẳng khó khăn lắm khi thừa nhận rằng niềm tin và hy vọng của Mary đã giúp cho Emmanuel thoát chết, đúng không bạn? Hiện giờ, cuộc sống đối với bạn có thể không được êm đẹp, nhưng chừng nào bạn còn sống trên cõi đời này, chừng nào bạn còn tiếp tục hướng về phía trước, Thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra Trong đó có những điều kỳ diệu mà bạn không ngờ tới Nuôi hy vọng trong tim Có thể bạn nghi ngờ lời tôi vừa nói rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu chúng ta không ngừng hy vọng. Hoặc có lẽ bạn tin rằng tìm được sức mạnh để thoát ra khỏi nỗi tuyệt vọng của bạn là điều không thể. Tôi đã từng cảm thấy y như thế. Tôi đã từng hoàn toàn tin rằng cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ có một giá trị gì hết và rằng tôi sẽ chỉ là gánh nặng cho những người tôi yêu mà thôi. Khi tôi chào đời, cha mẹ tôi không hề được chuẩn bị để đương đầu với việc có một đứa con không tay không chân và kết quả là họ rất thất vọng. Ai có thể trách họ được chứ? Tất cả những ai làm cha làm mẹ đều cố hình dung ra tương lai cho những đứa con mà họ sinh ra trên đời này. Ngày ấy, cha mẹ tôi thật khó mà mường tượng ra bất cứ tương lai nào đang chờ tôi. Và khi tôi lớn hơn, ý thức được những thiệt thòi của mình, tôi cũng thấy đường đời phía trước thật mờ mịt. Tất cả chúng ta đều có những lúc cảm thấy diễn cảnh về cuộc sống tương lai của mình bị thực tế phủ phàng chặn lại, giống như chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, bỗng nhiên đâm phải bức tường. Những trải nghiệm đặc biệt của bạn có thể là quý giá, nhưng trạng thái tuyệt vọng cũng tự nhiên thôi. Nhiều bạn đang ở tuổi mới lớn, gửi thư điện tử cho tôi kể chuyện bị ngược đãi bị bỏ mặt phải chia lìa gia đình. Nhiều người trưởng thành chia sẻ với tôi những câu chuyện của cuộc đời họ, những mảnh đời tàn tạ và thui chột vì ma túy, rượu và sách báo khiêu dâm. Có khi dường như một nửa số khán thính giả của tôi là người đang bị bệnh ung thư hoặc những căn bệnh hiểm nghèo khác. Ở vào những hoàn cảnh ấy, Làm thế nào bạn vẫn giữ được niềm hy vọng? Bạn hãy tin tưởng ở đấng sáng tạo của chúng ta. Hãy nhớ rằng bạn có mặt trên đời này là có lý do. Rằng bạn sinh ra trên đời này để thực hiện một mục đích nào đó và hãy tận hiến cho điều ấy. Cho dù thách thức mà bạn đang phải đối mặt là gì đi nữa, bạn cũng được ban phước theo cách này hay cách khác để giúp tìm ra một lối thoát cho tình trạng bế tắc của mình. Hãy thử nghĩ đến cha mẹ của tôi, nghĩ đến sự tuyệt vọng mà họ phải đương đầu khi tôi chào đời, không có chân tay mà xem. Tin vào điều tốt đẹp nhất Rõ ràng là thật khó để giữ được tinh thần, Tích cực và động lực dương lên khi bạn cảm thấy gánh nặng của mình vượt quá sức chịu đựng. Khi đã đủ lớn để hiểu được những thách thức đang đợi mình ở phía trước, tôi thường bị ám ảnh bởi nỗi tuyệt vọng và không thể nào hình dung được bất cứ điều gì tích cực ở tương lai. Ký ức của tôi về những ngày đen tối trong những năm đầu đời không được rõ ràng lắm. Tôi đã trải qua một trong những giai đoạn tuyệt vọng khi cảm thấy là một người khác biệt với mọi người thật là khổ sở. Tôi chắc rằng bạn cũng đã trải nghiệm cái cảm giác tự ti này. Tất cả chúng ta đều mong muốn được hòa nhập với mọi người nhưng nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình là người bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống. Cảm giác bớt an và tự ti của tôi chủ yếu nảy sinh từ những thách thức của tình trạng không có chân tay tôi không thể biết được những lo lắng của bạn hiện nay là gì nhưng tôi xin khẳng định rằng nhờ luôn giữ niềm hy vọng mà tôi đã vượt lên nghịch cảnh tôi xin kể một trải nghiệm của những năm thơ ấu để chứng minh cho bạn thấy hy vọng đã giúp ích cho tôi như thế nào Khi tôi mới chập chững biết đi, bác sĩ đã khuyên cha mẹ tôi nên để tôi chơi chung với những đứa trẻ được gắn mát, trẻ khuyết tật. Khó khăn thách thức của những đứa trẻ ấy đa dạng lắm. Đứa thì mất chân tay do bệnh sơ nan hóa. Đứa thì bị rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Cha mẹ tôi rất thương và thông cảm với những đứa trẻ thiệt thòi cũng như gia đình của chúng. Nhưng họ không nghĩ trên đời này có bất kỳ đứa trẻ nào lại nên bị giới hạn trong một nhóm bạn chơi riêng biệt. Họ tiếp tục nuôi niềm tin không gì lay chuyển nổi rằng cuộc sống của tôi sẽ không có giới hạn, không có bất cứ rào cản nào hết và họ cố gắng hết sức để nuôi dưỡng ước mơ đó. Ngay trong giai đoạn đầu đời của tôi, mẹ đã đi đến một quyết định quan trọng Nicholas con cần phải chơi với những đứa trẻ bình thường bởi vì con là một đứa trẻ bình thường con chỉ khiếm khuyết về thân thể tí chút thôi chỉ thế thôi mẹ nói và tiếp tục giữ niềm tin ấy trong những năm tiếp theo mẹ không muốn tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ không bình thường hoặc bị giam hãm bởi các giới hạn Mẹ không muốn tôi trở thành một con người sống lủi thủi, thu mình trong cái kén cô đơn nhút nhát, hoặc luôn bất an chỉ vì tôi khác biệt về mặt hình thể so với mọi người. Từ bé tôi đã hiểu rằng, cha mẹ đang kiên nhẫn truyền cho tôi, niềm tin sắt đá rằng tôi có mọi quyền giải phóng mình khỏi những cái mát được gán cho con người cũng như những rào cản. Bạn cũng có cái quyền đó. Bạn nên mơ ước cuộc sống của mình hoàn toàn không bị bó buộc bởi bất kỳ sự phân loại, phân biệt hoặc bất cứ giới hạn nào mà người khác cố áp đặt. Bởi vì khiếm khuyết một phần cơ thể, tôi rất nhạy cảm trước thực tế rằng một số người chấp nhận những gì người khác nói về mình. Thậm chí tự giới hạn bản thân mình một cách vô thức. Dĩ nhiên, đã có những lúc tôi cảm thấy mệt mỏi hoặc dao động. Có những lúc tôi thấy rằng việc đến trường hoặc tới bác sĩ thật quá mệt mỏi. Nhưng cha mẹ tôi đã kiên quyết không để cho tôi đầu hàng số phận. Những cái mát có thể cung cấp cho chúng ta một nơi trú ẩn hấp dẫn. Một số người sử dụng chúng như những cái cớ để biện hộ cho sự đầu hàng. Những người khác cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Rất nhiều, rất nhiều người đã bị gắn mát, tàn tật hoặc khuyết tật, nhưng rồi họ đã vươn lên, tận hưởng cuộc sống tích cực đầy ý nghĩa, làm được những điều quan trọng. Tôi khuyến khích bạn chiến thắng bất kỳ nỗ lực nào, nhằm hạn chế bạn trong việc khám phá và phát triển những quà tặng cuộc sống. Là một đứa con của Chúa, tôi biết rằng người luôn luôn ở bên tôi và tôi thấy được an ủi khi biết rằng người hiểu con người chúng ta có thể chịu đựng đến mức nào. Khi những người khác chia sẻ câu chuyện cuộc đời đầy gian nan, thử thách của họ với tôi, tôi thường xúc động đến rơi lệ tôi muốn nhắn nhủ những ai đang phải chịu đựng khổ đau và mất mát rằng cánh tay của chúa không bao giờ là quá ngắn người có thể chạm tới bất cứ ai hãy tìm sức mạnh từ chính niềm tin đó hãy dám dấn thân và vươn tới những tầm cao mà ước mơ và trí tưởng tượng có thể đưa bạn tới. Bạn hoàn toàn có thể mong đợi, đón nhận những thách thức, đón chào chúng như những trải nghiệm, giúp hình thành tính cách. Hãy học lấy những bài học từ chính những thách thức, và hãy nỗ lực vượt lên mọi thách thức. Có thể bạn đang ấp ủ một giấc mơ tuyệt vời. Hãy mở lòng để chấp nhận rằng, Chúa có thể có một con đường khác dành cho bạn. Một con đường nằm ngoài sự hình dung của bạn về tương lai. Có nhiều cách để vươn tới ước mơ. Vậy nên đừng nản chí nếu như ngay lúc này bạn chưa thể tìm ra con đường cho riêng mình. Cậu bé dùng chân tay giả. Hy vọng là một chất xúc tác nó có thể đẩy lùi những trở ngại khó đẩy lùi nhất. Khi không ngừng đấu tranh, bạn tạo ra động lực để thúc đẩy bản thân mình tiến về phía trước. Hy vọng tạo ra các cơ hội mà bạn không thể ngờ được. Những người có thể giúp đỡ sẽ tìm đến bạn, những cánh cửa sẽ mở ra, những lộ trình được phát quang. Hãy nhớ rằng, Hành động tạo ra phản ứng. Khi đứng trước nguy cơ muốn từ bỏ ước mơ, bạn hãy cố gắng thôi thúc bản thân, tiếp tục đấu tranh thêm, dù chỉ một ngày, một tuần, một tháng, một năm nữa. Bạn sẽ kinh ngạc trước những gì sẽ xảy ra khi bạn kiên quyết không chịu đầu hàng. Khi tôi vào tiểu học, cha mẹ lại phải cố gắng vận động để tôi được học trường bình thường thay vì học tại một trường dành cho trẻ đặc biệt. Niềm tin không gì lay chuyển nổi của họ đã đem lại kết quả như mong đợi. Tôi trở thành một trong những trẻ em khuyết tật đầu tiên ở Australia được hòa nhập vào hệ thống trường bình thường. Tôi học ở đó tốt đến mức báo địa phương cho đăng một bài viết nhan đề Hòa nhập Giúp cậu bé khuyết tật tỏa sáng Bài báo được đăng kèm theo một bức ảnh chụp em gái Michael cùng tôi đến trường Trên chiếc xe lăn chạy điện Khơi mào cho một cuộc đột kích của giới truyền thông quốc gia Dẫn đến những chuyến thăm của các quan chức chính quyền Khiến tôi nhận được cơ mang nào là thiệp, thư, quà tặng Và những lời mời đến từ khắp cả nước Những khoản tài trợ nhận được sau khi bài báo đó được đăng tải đã giúp bố mẹ có điều kiện đưa tôi đi lắp chân tay giả. Từ khi tôi mới 18 tháng tuổi, họ đã cố gắng lắp chân tay giả cho tôi. Bộ phận nhân tạo đầu tiên được lắp cho tôi chỉ là một cánh tay giả chẳng phát huy nhiều tác dụng. Cánh tay đó và bàn tay hoạt động được là nhờ những chiếc rồng rọc và đòn bẩy và nó nặng gấp hai lần cơ thể tôi. Giữ được thăng bằng với cánh tay giả nặng trịch đó, quả là một thách thức không nhỏ. Tôi đã cố đeo nó một thời gian. Trước đó tôi đã trở nên thành thạo trong việc cầm các đồ vật bằng bàn chân nhỏ xíu, bằng cầm, bằng răng. Vậy nên cánh tay giả ấy dường như chỉ làm cho những hoạt động hàng ngày của tôi trở nên khó khăn hơn. Thoạt đầu, cha mẹ rất thất vọng, nhưng càng ngày tôi càng thêm tự tin, bởi tôi cảm thấy thoải mái khi tự mình làm được các việc mà không cần chân tay giả. Tôi động viên cha mẹ, cảm ơn họ và tiếp tục hướng tới những ngày tốt đẹp hơn đang đón đợi phía trước. Kiên trì, hàm chứa sức mạnh, lần thử nghiệm dùng bộ phận giả đầu tiên đã thất bại, Nhưng tôi vẫn tiếp tục giữ niềm tin rằng cuộc sống luôn hướng tới điều tốt đẹp nhất. Niềm lạc quan và tinh thần phấn đấu vươn lên của tôi đã khích lệ cộng đồng câu lạc bộ, những chú sư tử của chúng tôi, một tổ chức từ thiện quốc tế, quyên góp được hơn 200.000 đô la để giúp tôi thanh toán hóa đơn, y tế và mua một chiếc xe lăn mới. Một phần số tiền đó giúp chúng tôi thực hiện chuyến đi đến Toronto, Canada để lắp một bộ tay giả chạy điện tiên tiến hơn, được sản xuất riêng cho một bệnh viện nhi đồng. Tuy nhiên cuối cùng, ngay cả các chuyên gia y tế cũng quyết định rằng tôi có thể thực hiện mọi việc một cách hiệu quả hơn là sử dụng sự hỗ trợ của chân tay giả. Tôi cảm thấy háo hức khi nghĩ rằng một ngày nào đó các nhà khoa học sẽ tạo được chân tay cho tôi. Nhưng càng hy vọng vào điều đó, tôi càng quyết tâm làm tất cả những gì có thể mà không trông chờ người khác tìm ra thứ gì đó giúp cải thiện cuộc sống của mình. Chính tôi phải tự tìm ra câu trả lời. Chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc và sự thành công của mình. Bạn bè và gia đình của bạn có thể giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn. Thậm chí giờ đây, tôi hoan nghênh bất cứ ai giúp tôi, cho dù là mở một cánh cửa để tôi có thể lăn xe đi hoặc cầm ly nước cho tôi uống. Hãy biết ơn họ vì điều đó. Hãy hoan nghênh những nỗ lực của họ. Nhưng bạn hãy cứ tiếp tục thúc đẩy chính bản thân mình để có thể tự lực cánh sinh. Càng tự vận động, bạn càng tạo ra được nhiều cơ hội cho mình. Có lẽ đôi lúc bạn cảm thấy như thể mình sắp sửa đạt được mục tiêu để rồi lại thấy thất bại. Đó không phải là lý do để bỏ cuộc đâu. Thất bại chỉ xảy ra với những ai dấp ngã mà không quyết tâm đứng dậy. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ có thể bước đi có thể nâng và cầm được các vật dụng như một người bình thường. Sẽ thật kỳ diệu khi điều đó xảy ra, cho dù Chúa mang nó đến cho tôi hay làm cho nó xảy ra thông qua những sứ giả của người ở trái đất. Kỹ thuật chân tay giả đang tiến bộ từng ngày. Một ngày nào đó, tôi sẽ có thể mang những bộ chân tay giả hoạt động hiệu quả. Còn bây giờ, Tôi hài lòng với bản thân mình và những gì mình đang có. Thường thì những thách thức lớn mà ta nghĩ đang cản trở ta thực ra lại khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn nên tin rằng khuyết tật của hôm nay có thể sẽ trở thành lợi thế của ngày mai. Tôi luôn coi sự khiếm khuyết chân tay của mình là một tài sản, là vốn quý. Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em không nói ngôn ngữ của tôi, chỉ cần nhìn tôi cũng có thể biết được rằng tôi đã vượt qua vô số khó khăn và thách thức. Họ biết rằng đối với tôi có được những bài học quý giá trên đường đời không phải là chuyện dễ dàng.